Không thể vào trong đại điện xem một chút sao. Xà tinh tinh cười nói. Xà tinh tinh không chỉ có không nhìn thấu đại điện kia. Mà ở ngoài đại điện xà tinh tinh còn cảm nhận được một uy áp cuồn cuộn xông ra. Phải biết rằng tu vi của xà tinh tinh nàng không phải tầm thường. Với thực lực của nàng bây giờ vẫn có thể cảm nhận được uy hiếp. Vậy thứ trong này phải cường hãng tới mức nào. Đên, mạnh dung dung búng chiếc đàn cổ trong tay. Nhất thời một đạo kim quang vọt về phiếu xà tinh tinh. Phục hy cầm. Ngươi muốn dùng chiếc bảo của bộ tộc nhân xà ta đối phó với ta sao? Xà tinh tinh trầm giọng nói. Xà tinh tinh, ngươi vượt quá giới hạn. Mạnh dung dung lạnh lùng nói. Xà tinh tinh cảm thấy bối rối. Nàng cáo giận khi thấy mạnh dung dung không đứng cùng phe với mình. Ha ha ha, xà tinh tinh, nếu ngươi không muốn nhận những thú giao hoán này trước vậy để thần giới ta nhận trước đi. Ngươi cứ chậm rãi chờ vậy. Mộng tam sinh cười nói. Bên ngoài đại điện nằm la liệt một vài thân thể đã bị thú giao hoán chiếm lấy. Thần sắc mỗi người đều có vẻ đần độn. Giống như đã bị phế bỏ. Đương nhiên, đối với mộng tam sinh, xà tinh tinh mà nói chỉ cần không chết sẽ không có chuyện gì. Ai nói ta không muốn? Xà tinh tinh nhất thời quát lên. Một khi đã như vậy, ngươi hãy dẫn theo thú gia hoán của ngươi đi trước đi. Mộng tam sinh trầm giọng nói. Xà tinh tinh nhớ mày nhìn mộng tam sinh. Tiếp theo lại nhìn về phía mạnh dung dung. Cuối cùng, xà tinh tinh hừ lạnh một tiếng. Hờ! Nàng vung tay lên chộp lấy một đám thú giao hoáng. Tiếp đó xà tinh tinh đưa vặt một cái về phía hư không. Ẩm! Um. Thiên ma giới liền mở ra. Xà tinh tinh mang theo một đám thú giao hoáng. Đạt không tiếng vào bên trong thiên ma giới. Xà tinh tinh đi rồi. Mộng tam sinh cũng quay đầu nhìn về phía đại điện này. Mạnh dung dung, bạch khởi kim đại vũ nhìn mộng tam sinh ánh mắt đầy đề phòng. Yên tâm, mặc dù ta cũng cảm thấy hiếu kỳ đối với gian đại điện này, nhưng ta còn chưa đến mức trở mặt. Trao đổi giữa chúng ta và Diêm Xuyên vẫn tồn tại. Mộng tam sinh trầm giọng nói. Đám người bạch khởi gật đầu một cái. Bên trong đại điện, 3.000 thiên đạo nhanh chóng tuần hoàng. Xung quanh có treo 30 thân thể đã bị thú giao hoáng chiếm đóng. Vẽ mặt mỗi người đều hết sức hốt hoảng, điên điên khùng khùng. Diêm xuyên ngân đồng ngồi khoanh chân ở giữa đại điện. Trước mặt diêm xuyên ngân đồng dần dần hình thành một vật thể ủy dị màu xanh lam. Hình thái của vật thể màu xanh lam lại là một đại não của con người. Trong đó có vô số đường vân nhỏ khiến người ta nhìn qua liền cảm thấy hoa mắt. Đại não màu xanh lam dường như tỏa ra rất nhiều dây nhỏ. Một bộ phận đưa về phía 3000 thiên đạo, một bộ phận đưa về phía 30 thú giao hoán. Theo thời gian chuyển dời, đại não màu xanh lam càng ngày càng phức tạp. Hoa văn phía bên trên càng ngày càng nhiều. Không ngờ dáng dấp của thú giao hoán lại có thể có hình dáng của não người. Rất nhanh, rất nhanh sẽ được hoàn thiện thôi. Trong mắt diêm xuyên ngân đồng bắn ra ngân quang. Thành lạc dương, ầm, um, một khí tức cường đại sông thẳng thành lạc dương. Đây là khí tức của thanh long đại đế sao. Trong đại điện, thông thiên giáo chủ nhất thời biến sắc, thanh long đại đế, sắc mặt vỏ chiếu trầm xuống. Hai người nhanh chóng bước ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện, trận pháp lạc dương đã được mở ra. Rất nhiều cường giả tụ tập tới phía trước thái cực điện. Mọi người đều đề phòng trước khí tức cường đại bỗng nhiên xuất hiện này. Một nam tự áo bào xanh bay ở giữa không trung trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ kiêu ngạo Chân mày thông thiên giáo chủ nhớ lại Giữa mình cùng thanh long đại đế có một phần ân oán Ngày xưa tại cõi âm thông thiên giáo chủ đã giúp Diêm Xuyên khiến thanh long đại đế phải rút đi Sau đó thanh long đại đế đã chiếm lấy trường đạo của chính mình Võ Chiếu lại lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thanh Long Đại Đế không biết ngươi đến đây để làm gì Võ Chiếu trầm giọng nói Võ Chiếu “A, Diêm Xuyên đang ở đâu Thanh Long Đại Đế cao ngạo nói Diêm Xuyên Chân mày thông thiên nhíu lại Võ Chiếu lại giật mình Tâm tư của hai người không giống nhau Đối với Thông Thiên mà nói, hắn với Diêm Xuyên có tình, có ơn. Còn đối với Võ Chiếu mà nói, hoàn toàn không có một chút tình cảm nào. Cho dù lần này Diêm Xuyên giúp mình phục quốc cũng chỉ là một lần trao đổi lợi ích mà thôi. Thanh Long Đại Đế có thể để ngươi phải thất vọng. Diêm Xuyên đã đi rồi. Thông Thiên giáo chủ nói. Cái gì? Sắc mặt Thanh Long Đại Đế trầm xuống Mình từ ngoài xa hàng ngàn hàng tỷ dặm Từ Bắc Ngoại Châu tới đây Lại nhận được tin tức Diêm Xuyên đã rời đi sao Diêm Xuyên hắn đã đi đâu Thanh Long Đại Đế kêu lên “A, hắn đi đâu làm sao ta biết được Thông Thiên lắc đầu nói Hai mắt Thanh Long Đại Đế thoáng nheo lại Ngươi có tin ta lập tức hủy diệt thành lạc dương này hay không? Thanh Long Đại Đế lạnh lùng nói. Âm. Um, trong lúc Thanh Long Đại Đế đang nói chuyện, Đại Đề khắp nơi trong thành lạc dương ầm um, ầm um, chấn động. Thông thiên giáo chủ cao mày nói. Thanh Long Đại Đế, Diêm Xuyên căn bản không ở đây? Hờ. Nói không. Thanh Long Đại Đế quát lên. Âm um, ầm um, ầm. Um, Sau tiếng hét lớn của Thanh Long Đại Đế, Đại Địa bên ngoài thành Lạc Dương lại xảy ra động đất. Ngang, ngang. Trong lòng đất truyền đến từng tiếng kêu rên của Long Mạch Đại Địa. Thanh Long Đại Đế hiện đang nắm giữ thế chi kiếm, được trời cao chiếu cố ưu thế khống chế đối với Long Mạch. Lúc này phong thủy sư trong thành Lạc Dương căn bản không có cách nào đối kháng với hắn. Cho dù là trận pháp Thành Lạc Dương cũng chấn động mạnh. Vù. Thông thiên giáo chủ bước ra khỏi Thành Lạc Dương. Thanh Long Đại Đế, nếu ngươi muốn biết tung tích của Diêm Xuyên, hãy đi theo ta. Thông thiên giáo chủ lạnh lùng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. R.12 wow. chương 128 Lùng Bắc Thanh Long Đại Đế. N. Ơ xong, thông thiên giáo chủ bay về phía xa, muốn dẫn thanh long đại đế rời xa khỏi nơi này. Thanh long đại đế cười lạnh, nhưng không hề đi theo thông thiên giáo chủ, mà nhìn chăm chú vào thành lạc dương. Diêm xuyên vẫn ở trong thành lạc dương, có đúng hay không? Ha ha, thế nào? Diêm xuyên, ngươi cũng muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Thanh long đại đế lạnh lùng quát lên. Âm âm âm Bên ngoài thành lạc dương Đại địa nhanh chóng dâng lên Những trận địa chấn cực mạnh phá tan xung quanh trận pháp Bên trong thành lạc dương Trong nháy mắt cũng phát sinh ra chấn động Sắc mặt vỏ chiếu trầm xuống Đạt không bay ra khỏi thành lạc dương Thanh long đại đế Ngươi muốn tìm diêm xuyên Ở đó Vỏ chiếu nhanh chóng chỉ về một hướng Sao? Ánh mắt thanh long đại đế thoáng lạnh lẽo. Lúc này, hai mắt vỏ chiếu biến thành màu xanh, vận dụng hết thị lực dường như có thể nhìn thấy nơi xa xôi. Nơi vỏ chiếu chỉ chính là một cương vực khác, nơi sơn cút của diêm xuyên ngân đồng đang bế quan. Sư mụi Thông thiên giáo chủ nhất thời nổi giận nói Diêm Xuyên vừa giúp ngươi phục quốc, ngươi liền bán đứng Diêm Xuyên sao? Thông thiên giáo chủ phẫn nộ như vậy, nhất thời khiến Thanh Long Đại Đế cảm thấy hiếu kìa. Theo hướng võ chiếu chỉ, Thanh Long Đại Đế nhìn về phía xa. Hắn nhanh chóng xác định vị trí của một sơn cốt. Tuy rằng không nhìn thấy Diêm Xuyên, Nhưng hắn có thể nhìn thấy được một đám thuộc hạ của Diêm Xuyên còn có cả Mộng Tam Sinh. Quả nhiên, thuộc hạ của Diêm Xuyên đều ở đó. Ánh mắt thanh long đại đế lập tức sáng ngời. Một phía khác thông thiên giáo chủ cáo giận thoáng nhìn về phía vỏ chiếu, sau đó đạt không bắn về phía sơn cốt kia, vèo. Trong nháy mắt thông thiên giáo chủ đã bay xa. Thanh Long Đại Đế cũng muốn tới trước bắt lấy Diêm Xuyên. Trong nháy mắt hắn vội vàng bay về phía sơn cút nơi Diêm Xuyên Ngân Đồng đang bế quan. Trong nháy mắt nguy cơ của thành lạc dương đã được hóa giải. Võ Chiếu đứng ở giữa không trung cười lạnh nhìn chăm chú về phía xa. Tại cửa tử vi điện tử vi Đại Đế nhìn Nam Ngoại Châu. Ồ! Diêm Xuyên mặc vũ hệt. Huyền diệu. Tại sao bọn họ lại tiến vào cương vực vĩnh hằng vậy? Tử vi đại đế Nhíu mày nhìn về phía nam. Báo chủ thượng thanh long đại đế xuất hiện. Một thuộc hại chạy tới. Ồ! Ở đâu? Ánh mắt tử vi đại đế sáng ngời. Hắn đang ở thành lạc dương. Tử vi đại đế nhanh chóng vận dụng hết thị lực nhìn về phía tây. Quả nhiên là thanh long đại đế. Thị lực của tử vi đại đế khóa chặt hình bóng của thanh long đại đế trên mặt chật hiện lên một nụ cười giữ tận. Cửa tử vi điện. Tả phụ, hữu bậc thông báo cho nhóm người tham lan theo trẩm bắt thanh long đại đế. Tử vi đại đế trầm giọng nói. Vâng. Hai người lên tiếng trả lời. Âm. Um, Tử Vi Đại Đế đạt không lao ra khỏi quảng trường Tử Vi Điện, xông thẳng về phía Tây Ngoại Châu. Trong chết mắt, Tử Vi Đại Đế đã đến phía chân trời. Tả phụ nhìn chầm chầm về hướng Tử Vi Đại Đế vừa rời đi. Hữu bật nhanh chống sai người dùng mạng bài truyền tin, báo tin cho nhóm người tham lan phá quân. Tại đại doanh của Văn Khúc, Văn Khúc đang chỉ huy đại quân suốt phát tiến về phía Tây Ngoại Châu, bỗng nhiên tin tức truyền đến. Thần sắc Văn Khúc biến đổi. Gọi các quân đoàn trưởng đến đây. Vâng. Rất nhanh, nhóm người tham lan đã tụ tập đến đại doanh của Văn Khúc. Chủ thượng gửi thư, đợi mệnh, chuẩn bị theo chủ thượng, Lùng bắt thanh long đại đế. Văn Khúc nói. Ồ. Trong mắt mọi người sáng ngời, ánh mắt mỗi người đều lộ vẻ kiếp động. Dù sao, Tây Ngoại Châu căn bản là vật trong túi. Hoàng Tây Nam Châu, Nam Ngoại Châu cũng sẽ nhanh chóng rơi vào trong tay tử vi thiên giới. Nếu như khống chế được Thanh Long Đại Đế đúng như cách đã làm với trường sinh Đại Đế, tất cả chính Châu Dương Giang, Sẽ có 6 châu thuộc về tử vi thiên giới. Hơn nửa thiên hạ dương gian thuộc về tử vi thiên giới. Nếu làm vững chắc hơn nửa thiên hạ này. Lấy lực lượng 6 châu. Nghìn ép lực lượng ba châu. Tử vi thiên giới sẽ giống như mặt trời ban trưa. Lộc tồn ở lại bảo vệ văn khúc. Đến lúc đó phá quân cự môn. Liêm trinh theo ta đi trợ giúp chủ thượng. Tham Lan mở miệng nói. Được. Mọi người lên tiếng trả lời. Tả phụ, hữu bật gợi thư có nói cụ thể ở chỗ nào không? Tham Lan nhìn về phía văn khúc. Không biết. Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa thư sẽ được gửi tới. Thì lực của tả phụ đã khoán lại hình bóng của chủ thượng. Chỉ cần chủ thượng dừng lại tả phụ sẽ lập tức truyền tin cho chúng ta. Văn Khúc nói. Vậy thì tốt. Tham Lan gật đầu một cái. Thanh Long Đại Đế khí thế hùng hổ bắn nhanh về phía sơn khúc nơi diêm xuyên ngân đồng đang bế quan. Thông thiên giáo chủ vô cùng lo lắng. Nhưng xét về phương diện tốc độ, hắn vẫn chậm hơn so với Thanh Long Đại Đế. Ẩm! Um. Tốc độ của thanh long đại đế tăng vọc, nhanh chóng bỏ rơi thông thiên giáo chủ lại phía sau. Thanh long đại đế, đứng lại. Thông thiên giáo chủ nôn nóng quát lớn. Trong lúc nhất thời, thông thiên giáo chủ bám vào chu tiên kiếm, hóa thành một đạo lưu quan. Giảm bớt khoảng cách giữa hai người đi rất nhiều. Bên trong sơn cốt, mộng tam sinh đang kiên nhẫn chờ đợi. Tất cả số lượng thú gia hoán còn lại sau khi xà tinh tinh lấy đi đều được đựng trong hồ lô hồng môn. Mạnh dung dung, bạch khởi kim đại vũ và các rồng cũng kiên nhẫn chờ đợi. Sao? Chân mày mộng tam sinh đột nhiên nhíu lại, nhìn về phía tây. Nơi xa xôi, hai đạo lưu quan một trước một sau nhanh chóng phóng tới. Hai mắt mộng tam sinh thoáng nheo lại. Đám người bạch khởi cũng nhìn thấy mộng tam sinh có phần dị thường. t a t c a r q q quay đầu nhìn lại. Mọi người vận dụng hết thị lực rốt cuộc thấy được hai đạo lưu quan một trước một sau phóng tới. Đề phòng. Bạch khởi quát to một tiếng. Bạch khởi lấy ra đại đao. Trên đỉnh đầu kim đại vũ lơ lưỡng một cái chuông vàng cực lớn. Bọn họ chỉ mới vừa lấy vũ khí ra, đạo lưu quang màu xanh phía xa đã đến gần. Âm! Um, một thân ảnh màu xanh ầm um ầm um xuất hiện. Thân hình hắn vừa dừng lại, một cơn bão cường đại xông thẳng đến. Trận gió bão cường đại kia trùng kích tới. Trong nháy mắt những ngọn núi xung quanh đã bị sang thành bình địa. Sơn cốt trước kia nhất thời biến thành một gò nối trụi lũi. Đại điện mọi người đang bảo vệ nằm ở trên đỉnh của gò nối trọc đó. Thanh long đại đế. Sắc mặt kim đại vụ biến đổi. Hai mắt mộng tam sinh cũng thoáng nheo lại. Chủ thượng, chủ thượng. Một trong 6 rồng kéo xe kháng kim long nhất thời hưng phấn kêu lên. Lớn mật. Bạch Khởi quát to một tiếng, vỗ một chưởng vào trên người Kháng Kim Long. Ẩm! Um, trên người Kháng Kim Long đột nhiên phát ra vô số kim quang. Nhất thời thân thể Kháng Kim Long mềm nhuộn, ngã nhào trên mặt đất. Kháng Kim Long thập tứ trọng thiên. Theo lý thuyết, Bạch Khởi không thể nào một chiêu chế phục được như vậy. Nhưng đáng tiếc vì đề phòng Kháng Kim Long làm phản. Nên đã sớm hạ nhiều tầm cấm chế trên người kháng Kim Long Bạch Khởi chỉ dẫn động những cấm chế này mà thôi Khốn kiếp Thanh Long Đại Đế nhất thời phẫn nộ quát to một tiếng Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow 12 chương 129 làm ra thú giao hoán Ờ, em à. Khí tức hung mảnh cuồn cuộn đè ép về phía Bạch Khởi. A! Trong nháy mắt sát đạo kim thân bao phủ toàn thân Bạch Khởi. Một sát ý hung mảnh phóng ra. Bạch Khởi đạt không, bay vút lên trời, đứng vững trước khí tức hung mảnh của thanh long đại đế. Chủ thượng cứu ta. Kháng kim long gục trên mặt đất kêu lên. Bạch Khởi quay đầu nhìn về phía kháng kim long. Hừ, kháng Kim Long, Thiên đế không ghét ngươi, cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, chính là phúc khí của ngươi. Từ thời khắc ngươi bị bắt, mạng của ngươi chính là của Thiên đế. Chủ nhân của ngươi chỉ có một, chính là Thiên đế. Tại đại trăng, người phản quốc giết. Một tiếng giết ẩn chứa một sát ý ngập trời, xông thẳng vào trong đầu kháng Kim Long. Kháng Kim Long đột nhiên giật mình, không dám lắm miệng nữa. Ha ha ha ha, thật to gan. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thanh Long Đại Đế nghe thấy Bạch Khởi hét lớn như vậy, sắc mặt âm trầm nói. Bạch Khởi ngẫm đầu nhìn lên trời, mặt lộ sát khí. Mặc dù biết rõ mình không địch lại Thanh Long Đại Đế, nhưng không hề khiếp sợ. Hừ. Một tên nhảy nhép Ngay cả bản thân ngươi cũng khó bảo toàn Còn dám ở trước mặt ta làm càng sao Thanh Long Đại Đế quát lạnh một tiếng Ẩm Tiếp đó quanh thân Thanh Long Đại Đế Đột nhiên phát ra một năng lượng màu vàng có hình con rồng Ngang Năng lượng với hình con rồng kia rứt gào một tiếng ầm ầm lao về phía bạch khởi Nới năng lượng hình con rồng này đi qua hư không bị nghiền nát vô số Quan trọng nhất là cổ khí thế này dường như áp đảo tất cả thế gian vậy Rồng còn chưa tới, Long ngủ và các rồng khác đã không chịu nổi Khí thế hung ác vô cùng cường đại ép về phía sát đạo kim thân của Bạch Khởi A! Bạch Khởi rứt gào Trường đao trong tay bạch khởi ầm ầm chém tới, ầm, sát đạo chi đao và năng lượng hình rồng ầm ầm va chạm. Đồng thời, một chấn động lớn lan về bốn phía, đại địa xung quanh đột nhiên dâng lên. sắc mặt bạch khởi trầm xuống, gian nan đẩy năng lượng hình con rồng kia, phá, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát to của thông thiên giáo chủ. Một tia sáng tím sông thẳng đến. Ẩm. Um, năng lượng hình con rồng ầm um ầm um nổ nát. Trong nháy mắt áp lực đè ép về phía đám người bạch khởi giảm xuống. Ẩm. Um, trong chết mắt thông thiên giáo chủ đã đến gần. Trong tay thông thiên giáo chủ cầm chu tiên kiếm, đứng cùng với đám người bạch đồng thời lạnh lùng nhìn thanh long đại đế. Thông thiên. Thần Long đại đế hé mắt nhìn về phía Thông Thiên. Mộng Tam Sinh vẫn đứng ở một bên, thản nhiên nhìn mọi người bảo vệ đại điện. Bên trong đại điện, Diêm xuyên Ngân Đồng vẫn đang nhanh chóng thô diễn. Thú giao hoán với hình dạng não người càng ngày càng được hoàn thiện. Dần dần, não người màu xanh lam được thô diễn ra còn thoáng rung động, dường như sắp sống. Trong đại điện tốc độ thiên đạo tuần hoàn càng nhanh hơn. Chẳng mấy chút có thể thôi diễn thành công ra thú giao hoáng. Đối với tình hình xảy ra phía bên ngoài đại điện, Diêm Xuyên Ngân Đồng đã biết. Bởi vậy hắn càng đẩy nhanh tốc độ thôi diễn. Vù, từng luồng gió xanh vần xung quanh thú giao hoáng với hình dạng não người. Vù, chật có một tiếng rung chuyển. Tiếp theo, não người màu xanh lam nhất thời bắn ra Lam Quang chói mắt. Trong nháy mắt Lam Quang đã chiếu sáng cả tòa đại điện. Thậm chí Lam Quang còn xuyên qua đại trận, bắn tới bên ngoài đại điện. Vù Thành công! Đây chính là thú giao hoán do ta tạo nên. Trong ánh mắt Diêm Xuyên Ngân Đồng lón ra một tia thỏa mãn nói. Ngoài Đại Điện, Thanh Long Đại Đế thoáng nhìn về phía mộng tam sinh, thấy mộng tam sinh né tránh ra phía xa. Tuy rằng Thanh Long Đại Đế đề phòng, nhưng cũng không dây dưa, mà nhìn về phía Đại Điện. Diêm xuyên đang ở bên trong, đúng không? Ra đi! Thanh Long Đại Đế lạnh lùng nói. Thanh Long Đại Đế, nếu như ngươi muốn gặp Thiên Đế, vậy đợi thêm một lát đi. Bạch Khởi gầm thét nói Đợi thêm một lát Trong đại điện có gì vậy? Tê ánh mắt Hanh Long Đại Đế chợt hiếp lại Chuyện này không liên quan đến ngươi Bạch Khởi trầm giọng nói Hừ, lần này trẫm tới chính là muốn bắt Diêm Xuyên Chờ hắn sao? Thanh Long Đại Đế cười lạnh nói Vù, đột nhiên từ bên trong đại điện vắng ra một Lam Quang yêu diễm. Lam Quang vừa ra liền bắn ra bốn phía. Đây là Thanh Long Đại Đế thoáng sưởng sờ. Cách đó không xa thần sắc mộng tam sinh cũng có phần mơ hồ. Bởi vì hào quang này xem ra thật quá dị. Ừ! Thanh Long Đại Đế đưa tay ầm ầm đánh ra một chữ phá. Trong nháy mắt trong hư không xuất hiện một trưởng cương cực lớn. Năm ngón tay của trưởng cương lại đột nhiên hóa thành năm đầu rồng rất lớn. Ngang, ngang. Dường như một con rồng năm đầu lao xuống. Hư không xung quanh nhất thời rung rảy mạnh liệt không ngừng. Không tốt. Thông thiên giáo chủ nhất thời biến sắc. Chu tiên phá thế. Luyện ngục sát đao. Hỗn độn chuông vang lên Phục hy mưa cầm Mọi người nhanh chóng đánh ra một đòn mạnh nhất Và về phía trưởng cương với năm đầu rồng kia Ẩm um, Một tiếng nổ lớn vang lên Hư không xung quanh nhất thời bị nghiền nát vô số Thông thiên giáo chủ đứng ở phía trước Chu tiên kiếm ra uy lực vô cùng Nhưng so với trưởng cương năm đầu rồng kia vẫn có chút không đủ. Làm sao có thể như vậy được? Sao thực lực của ngươi lại tăng vọt nhiều như vậy? Thông thiên giáo chủ cả kinh kêu lên. Ngày xưa tại cõi âm. Thông thiên giáo chủ đã cùng Diêm Xuyên. Hoàng. Hóa thê lương đối chiến với Thanh Long Đại Đế. Nhưng không hề gian nan như vậy. Mắt thấy nhóm người thông thiên giáo chủ đã sắc không chịu được nữa. Nhưng mộng tam sinh lại chẳng quan tâm. Lặng lặng đứng ở trên một ngọn núi cách nơi đó không xa. Thanh long đại đế lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Trong tay hắn đang định tiếp thêm lực hoàn toàn ép nát mọi người. Nhất kiếm bổ thiên. Một tiếng quát nhẹ từ phía sau lưng truyền đến. Vèo. Một đạo kiếm quen màu trắng sông thẳng tới phía sau lưng Thanh Long Đại Đế. Sao? Ánh mắt Thanh Long Đại Đế vô cùng lạnh lẽo. Trong tay Thanh Long Đại Đế đột nhiên dùng chút lực. Ẩm! Chưởng cương ầm ầm nổ tung. Thông thiên, bạch khởi, kim đại vũ, mạnh dung dung đều bay ngược trở lại. Phụt! Ngoài trừ thông thiên ra, tất cả mọi người còn lại đều phun ra một búm máu tươi. Trong lúc đó, thanh long đại đế ầm ầm đập nát kiếm cương màu trắng từ phía sau lưng đâm tới. ầm Một người mặc áo bào đen bay ngược ra, rõ ràng cũng đã bị trọng thương. Vèo! Người mặc áo bào đen nhanh chóng bay đến phía trước đại điện. Mặc dù trọng thương, nhưng người áo đen vẫn muốn bảo vệ đại điện này. Người đến chính là các chủ bộ thiên các độc cô vô địch. Tuy rằng kiếm đạo của độc cô vô địch mạnh, nhưng làm sao có thể đấu lại với Thanh Long Đại Đế có thực lực thực sự quá hung hãn Chỉ bằng đám quân ô hợp như các ngươi cũng muốn ngăn cản trẩm sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Thanh Long Đại Đế cười lạnh nói, trừ phi ngươi đạt lên trên thi thể của ta bằng không, ngươi đường hồng có thể tiến lên trước được một bước. Mạnh dung dung đánh đèn lạnh lùng nói. Trên mặt bạch khởi kim đại vũ đều lộ vẻ quyết tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 130 loạn lưu xuất hiện. Cờ! Ác đó không xa mộng tam sinh khẽ như mày. Nhưng chung quy dường như hắn vẫn không muốn nhúng tay vào lúc này. Kết! Đúng lúc này, cửa đại điện phía sau mọi người mở ra. Đám người bạch khởi liền vui mừng. Trong ánh mắt mộng tam sinh đột nhiên trở nên ngưng trọng, cẩn thận nhìn tới. Đó lại là một diêm xuyên toàn thân mặc áo bào trắng, đạt không đi ra khỏi đại điện. Diêm xuyên này không giống với hai diêm xuyên khác. Toàn thân của diêm xuyên này lộ ra một khí tức suốt trần. Một loại khí tức thiên ngoại bồng bền phát ra. Hai con ngươi bạc kia chỉ một lần nhìn ngươi, đều khiến ngươi bỗng nhiên có một cảm giác khiếp đảm. Diêm xuyên ngân đồng bước ra khỏi đại điện. Đứng chắp tay. Ngẫm đầu. Nhìn về phía thanh long đại đế đang khí thế hung hăng xông tới. Thanh long đại đế. Diêm xuyên ngân đồng trầm giọng nói. Diêm Xuyên ngân đồng nhìn thanh long đại đế đang đứng giữa không trung, thần sắc không buồn không vui, vô cùng hờ hững. Diêm Xuyên Thông Thiên giáo chủ cổ quái kêu lên. Dù sao Thông Thiên và Diêm Xuyên cũng đã quen biết từ lâu. Nhưng Diêm Xuyên trước mắt này nhìn thật sự quá xa lạ, giống như là một người khác. Chẳng lẽ hắn lại bị thú giao hoán chiếm cứ thân thể? Diêm xuyên quay đầu nhìn thông thiên một chút, tiếp đó chỉ ngật đầu một cái, rồi lại nhìn về phía trên không trung. Bạch khởi ở bên cạnh lập tức giải thích. Thông thiên giáo chủ, thân thể này của thiên đế không cùng tư duy với hai thân thể khác. Thần sắc thông thiên thoáng động, gật đầu một cái nhưng không tiếp tục hỏi nữa. Một phía khác, mộng tam sinh lại ngưng trọng đến cực điểm nhìn Diêm xuyên ngân đồng. Dường như cảm nhận được sự quan tâm của mộng tam sinh, Diêm Xuyên Ngân Đồng đưa tay ra một chiêu. Âm! Um, 30 thân ảnh hấp hối nhất thời bay ra khỏi đại điện. Mộng tam sinh, 30 thú giao hoán này đã giao đủ số. Mong rằng thần giới của ngươi đừng quên lời hứa lúc trước. Diêm Xuyên Ngân Đồng thản nhiên nói. Mời bảo bối thu, Hồ lô hồng môn vừa ra, 30 thú gia hoán nhất thời thu vào trong hồ lô. Ha ha ha, thần giới ta tất nhiên đã nói là làm. Trước mắt chính là một lần nguy cơ. Thanh long đại đế thân hợp thế chi kiếm thực lực căng vọt. Thế nào, ngươi có cần thần giới ta hỗ trợ hay không? Đẩy lùi kẻ địch thanh long đại đế. Mộng tam sinh cười to nói thần giới. Ánh mắt Thanh Long đại đế nhất thời lạnh lẽo. Diêm Suyên Ngân Đồng liếc mắt nhìn Mộng Tam Sinh một cái, thản nhiên nói: "Thực lực ngươi không đủ, không cần." Ách, nụ cười trên mặt Mộng Tam Sinh bỗng nhiên cứng đờ. "Thực lực không đủ? Ngươi cũng có tư cách nói ta thực lực không đủ sao?" Mộng Tam Sinh trợn trừng mắt nhìn về phía Diêm Suyên Ngân đồng. Diêm xuyên ngân đồng lại không để ý tới mộng tam sinh, mà quay đầu nhìn về phía Thanh Long Đại Đế. Thanh Long Đại Đế! Ngươi tới bắt ta sao? Diêm xuyên ngân đồng trầm giọng nói. Không sai. Diêm xuyên, lần trước trầm muốn luyện hóa thế chi kiếm, không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Bây giờ chậm đã luyện xong thế chi kiếm. Ngươi hãy ngoan ngoãn dơ tay chịu trói đi. Thanh Long Đại Đế lộ ra một nụ cười lạnh lùng Ngươi tìm nhầm người. Diêm Xuyên ngân đồng thẳng nhiên nói. Ồ, chẳng lẽ ngươi là giả hay sao? Ha ha ha ha. Thanh Long Đại Đế khinh thường nói. Trong bà Diêm Xuyên, tuy rằng ta không phải là người có lực công kích mạnh nhất. Nhưng lực phòng ngự của ta lại không người nào có thể sánh bằng. Ngươi không làm gì được ta đâu. Ta khuyên ngươi, vẫn không nên ở chỗ này tự mình làm mất mặt mình nữa. Diêm xuyên ngân đồng vô cùng tự tin nói. Lực phòng ngự. Cách đó không xa chân mày mộng tam sinh nhớ lại. Nhận được thú giao hoán, được xem như đã giải quyết xong một tâm nguyện. Thần giới còn có mưu tính khác. Lời hứa nợ Diêm Xuyên nhất định phải mau chóng hoàn trả mới tốt. Chỉ cần Diêm Xuyên mở miệng cầu viện, mình giúp đỡ hắn, vậy sẽ không nợ Diêm Xuyên hắn cái gì nữa. Nhưng thật đáng tiếc. Diêm Xuyên quá không hiểu chuyện, lại cự tuyệt cầu viện. Nhưng thanh long đại đế kia cho dù là bản thân mộng tam sinh bây giờ cũng không đối phó được. Đây cũng chính là nguyên nhân khi Diêm Xuyên nói mình thực lực không đủ, mình đã không phản bác. Nhưng phải nói rằng trong ba Diêm Xuyên, lực phòng ngự của ngươi đứng đầu, rõ ràng mộng tam sinh không tin. Trong mắt mộng tam sinh, Diêm Xuyên trước mắt đầy sơ hở, làm sao có lực phòng ngự cường đại được. Trong lòng bàn tay mộng tam sinh xuất hiện ánh sáng. Các huynh, thú giao hoáng đã tới tay. Thanh long đại đế bao vây tấn công Diêm Xuyên. Nơ tình của chúng ta có thể sẽ lập tức hoàn trả được. Các huynh mau tới đây. Mộng tam sinh nhẹ nhàng nói. Ẩm! Um, ánh sáng trong lòng bàn tay ầm um, ầm um, tan đi. Đây là phương pháp truyền tin đặc biệt của bảy huynh đệ hồ lô. Mất mặt xấu hổ. Diêm Xuyên. Vất luận là thân thể nào của ngươi, thổ khí đều không nhỏ. Ngày hôm nay để ta xem một chút, ngươi làm thế nào có thể khiến ta mất mặt xấu hổ được. Hờ! Thanh Long Đại Đế hừ lạnh một tiếng, dơ tay ra, lại đánh tới một cự trưởng. Không tốt! Sắc mặt thông thiên giáo chủ trầm xuống. Một cự trưởng này giống như lúc trước không, so với lúc trước còn mạnh hơn. Tây thông thiên giáo chủ cầm chu tiên kiếm muốn sông tới ngăn cản 3.000 thiên đạo Diêm xuyên ngân đồng thản nhiên nói Âm xung quanh diêm xuyên ngân đồng đột nhiên liên tục xuất hiện từng cột sáng thông thiên 3.000 thiên đạo phục chế thế giới đại thiên ầm ầm xuất hiện trong nháy mắt 3.000 thiên đạo phục chế đã bao phủ xung quanh 3.000 thiên đạo vừa ra Lực lượng loạn lưu cuồng cuộn trong nháy mắt cũng xuất hiện Trưởng cương của thanh long đại đế xông vào khu vực của 3.000 thiên đạo Lập tức bị loạn lưu cuồng cuộn cuốn trôi Ẩm Ẩm Ẩm Chỉ ba lần sói mòn Trưởng cương cực lớn đã ầm ầm sụt đổ Trong chết mắt trưởng cương biến mất không thấy nữa Ồ sắc mặt thanh long đại đế trầm xuống Một trưởng của mình lại không làm gì được Diêm Xuyên sao? Bên trong, một đám thuộc hạ của Diêm Xuyên liền tập trung bên cạnh Diêm Xuyên Ngân Đồng. Thông thiên giáo chủ cũng đứng xích lại gần một chút. Dù sao lực lượng loạn lưu này quá kinh khủng. Đứng bên cạnh Diêm Xuyên vẫn an toàn hơn. Diêm Xuyên Ngân Đồng vẫn đứng chắp tay thẳng nhiên nhìn thanh long đại đế. Nơi đó biến thành nơi không sợ hãi Thần sắc mọi người không sợ hãi không hoan nghênh Nhìn thanh long đại đế đang nén giận Nếu như tâm tình ngươi không ổn định Vui vẻ một chút cũng tốt Thần sắc thẳng nhiên kia dường như căn bản xem thường mình Điều này khiến thanh long đại đế thực sự không thoải mái Ừ Các địa long mạch đi ra cho ta Thanh long đại đế quát to một tiếng, đưa tay đánh ra một chiêu. Âm âm âm. Đại địa xung quanh không ngừng chuyển động. Rất nhanh bốn phương tám hướng xung quanh liền hình thành từng ngọn núi lớn. Ngang, ngang. Tất cả cương vực bỗng nhiên xuất hiện động đất. Vô số long mạch từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía trung tâm. Âm. Khắp nơi từng long mặt đại địa từng ngọn núi hình con rồng giống như những con thổ lông lao về phía 3.000 thiên đạo. Những con thổ lông ước chừng hàng ngàn hàng vạn trượng sông thẳng mà tới. Ngang! Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 131 lực phòng ngự đứng đầu. Đờ! Ai địa dưới chân diêm xuyên ngân đồng cũng ầm ầm dâng lên. Một cái miệng rồng cực lớn mở ra táp về phía diêm xuyên ngân đồng. Diêm xuyên ngân đồng vung tay lên, mang theo mọi người nhanh chóng bay lên trên không trung. Ẩm! Trong nháy mắt hàng ngàn con rồng lao vào ba nghìn thiên đạo. Ẩm Ẩm Ẩm! Lực lượng loạn lưu cùng với những con rồng đất va chạm vào nhau. Nhanh chóng nung nấu những con rồng đất Trong nháy mắt hàng ngàn con rồng biến mất Bên ngoài ánh mắt thanh long đại đế bắn ra hàng quang lạnh lẽo Hừ tất cả cương vực nghe ta điều lệnh Ta muốn xem thử ba nghìn thiên đạo này của ngươi rốt cuộc có thể ăn được bao nhiêu bùng đất Thanh long đại đế lạnh lùng nói Đất lên cao Âm Tất cả bùn đất trong cương vực đều đang nhanh chóng hội tụ về phía trung tâm, không ngừng lao tới. Trong nháy mắt vị trí diêm xuyên ngân đồng đứng lúc trước đã bị nhấn chìm trong đó. Bùn đất uồn uồn kéo đến đè lên. Đứng ở chính giữa, đoàn người bạch khởi nhìn vô số bùn đất xung quanh lao tới, giống như mọi người ngã vào vực sâu vậy. Đất đá cuồn cuộn sụp xuống. Muốn hoàn toàn vùi lấp mọi người. Cho dù là thông thiên, lúc này cũng lộ ra một chút lo lắng. Dù sao, số lượng đất đá này nhiều tới mức khủng khiếp. Đây không phải là vấn đề một ngọn núi, mà là vấn đề tất cả cương vực. Thanh Long Đại Đế muốn dùng tất cả cương vực để hoàn toàn trôn sống đám người mình sao? Ở bên ngoài, mộng tam sinh đã bay lên trên không trung. Từ bốn phương tám hướng, đất đá cuồng cuộn tụ lại. Tất cả vùng đất trong cương vực đều giảm xuống. Lúc này tiếng kêu khóc của vô số sinh linh đã rung chuyển trời đất. Một vài tu giả lợi hại nhanh chóng dùng pháp thuật mang theo vô số bác tính bay lên trời. Nhưng vẫn có vô số người bắt đầu bị chôn sống. Dường như trong nháy mắt tất cả cương vực đã biến thành một ao sâu. Trong ao sâu này có một động sâu, vô số đất đã không ngừng đổ về phía cái động sâu này. Đất đã sụp đổ. Một cương vực chẳng bao lâu nữa sẽ bị hoàn toàn sụp đổ. Thế chi kiếm, thế chi kiếm thật lợi hại. Khống chế đại địa. Đại địa nghe theo điều lệnh. sắc mặt mộng tam sinh trở nên âm trầm. Nhìn thanh long đại đế phía xa. Mộng tam sinh cảm tháng một hồi. Bên trong 3.000 thiên đạo bị vô số bùn đất che lấp diêm xuyên ngân đồng vẫn đứng chắp tay. Thanh long đại đế. Hôm nay ngươi có ý định tàn sát vô số sinh linh vô tội. Làm bậy vô số. Báo ứng chắc chắn không xa. Thần sắc diêm xuyên ngân đồng vẫn lãnh đạm. Báo ứng. Ha ha ha ha, từ trước đến nay ta không tin vào báo ướm. Thanh Long Đại Đế cười lạnh tiếp tục thôi thúc đại địa. Tuy rằng Thanh Long Đại Đế vẫn tùy tiện, nhưng trong lòng cũng đã dâng lên cơn sóng gió động trời. Ba nghìn thiên đạo của Diêm Xuyên này, sao có thể lợi hại như vậy? Nhiều đất đá như vậy vẫn không chôn lấp được sao? Hừ, đất đáp, lại lên. Lại lên nữa cho ta Thanh long đại đế quát to Âm um. Vô số đất đá lại tăng vọt Lấy tốc độ càng cuồng bạo hơn Lao về phía 3.000 thiên đạo Đại địa đang không ngừng di chuyển Cũng nhanh chóng ảnh hưởng đến hải vực xung quanh Trong nháy mắt từng con sông lớn được hình thành Nước từ hải vực xung quanh Cùng cuộn xua dòng chảy về phía trung tâm Âm um. Đất đá, nước biển cùng cũng không ngừng rót vào trong 3.000 thiên đạo. Bầu trời phía trên ba nghìn thiên đạo nổi lên một đám mây màu vàng kim. Sau khi đất đá, nước biển không ngừng bị ăn mần, hình thành năng lượng tất cả tràn vào trong đám mây kia. Phòng ngự thật lợi hại. Có phòng ngự như vậy, ngươi thật sự có thể đứng ở thế bớt bại. Ánh mắt thông thiên phát ra tia sáng thở dài nói Đáng tiếc hiện tại thiên đạo tuần hoàng chỉ có thể thủ Diêm xuyên ngân đồng trầm giọng nói Mặc cho thanh long đại đế làm mưa làm gió Nhưng nhóm người Diêm xuyên đứng ở trong 3.000 thiên đạo Vẫn bình yên vô sự Lặng lặng nhìn ra ngoài Lẽ nào lại như vậy Thanh Long Đại Đế căm hận nói Đại cương cuồng cuộn tràn hết vào cho ta Thanh Long Đại Đế quát to, ầm, buồn đất Nước biển nhất thời phát ra một tiếng tiếng rồng gầm Lại hóa thành từng con rồng đất Từng con rồng biển Xoay quanh nhau cùng bay vút lên trời Lao về phía không trung Muốn hoàn toàn bao vây đỉnh của 3.000 thiên đạo. Diêm xuyên ngân đồng ngẫm đầu, hai mắt hiếp lại. Lúc này tất cả cương vực gần như đã bị phá hủy. Nước biển xung quanh không ngừng tuôn trào tới. Bùng đất nước biển tiến vào càng ngày càng nhiều. Loạn lưu lúc trước tuy nhiều. Nhưng so với vô số bùng đất nước biển xung quanh gần như đã trung hòa sắc không chống đỡ được nữa Xung quanh khoảng cách của bùng đất với mọi người càng ngày càng gần Thậm chí, một ít nước biển còn văng lên trên mặt thông thiên Lực lượng đại địa thế chi kiếm quá mức khủng bố Diêm xuyên Thông thiên kêu lên Diêm xuyên nhìn về phía bầu trời bên trong 3.000 thiên đạo Khi một đám màu vàng kim đám mây hít một hơi thật sâu Tại trung tâm của đám mây kia chậm rãi nước ra một khe hở nhỏ. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một con con ngươi màu vàng kim cực lớn. Diêm xuyên ngân đồng do dự có biết có nên mở ra hay không? Đó là một con mắt của Diêm xuyên. Mở ra thì có thể phản kích sao? Thông thiên giáo chủ trầm giọng nói. Đúng. Từ sau khi hoàn thành thiên đạo tuần hoàng. Con mắt này có thể phát huy tác dụng. Đã ép được một lực lượng khủng bố. Nhưng nó chỉ có thể phát ra một lần. Mỗi lần đều phát ra hết. Muốn sử dụng lần sơn. A U B Hơn A U Đợi được một thời gian tới khi ép ra được nhiều năng lượng hơn nữa. Diêm xuyên ngân đồng giải thích. Có thể ép ra năng lượng sao? Bên trong con mắt này có thể tiếp tụ được bao nhiêu lực lượng? Thiên đạo tuần hoàng nút chưởng bao nhiêu thứ thì có thể ép ra bấy nhiêu lực lượng? Diêm xuyên ngân đồng nói. À! Thông thiên giáo chủ nhất thời biến sắc. Trong mắt hắn phóng ra hào quan chói loài. Con mắt này thật lợi hại. Cuối cùng thông thiên giáo chủ thở dài nói. Bên ngoài, thanh long đại đế càng ngày càng hung mảnh, càng ngày càng buồn bực. Hai mắt diêm xuyên ngân đồng lại thoáng nheo lại. Dường như chỉ cần thiên đạo tuần hoàng kia không kiên trì được nữa. Sẽ lập tức ép năng lượng. Công kích về phía thanh long đại đế. Bên ngoài thanh long đại đế càng lúc càng buồn bực Nhưng có thể nhìn ra được 3.000 thiên đạo này đã sắp đạt đến cực hạn Âm âm âm Càng ngày càng nhiều đất đá Nước biển rót vào Không ngừng trùng kích năng lượng loạn lưu Thông thiên lộ vẻ lo lắng Nhưng ánh mắt diêm xuyên ngân đồng Vẫn hoàn toàn băng lạnh Giữ được bình tĩnh Âm Đột nhiên Lại có hai đạo lưu quan sông thẳng đến. Âm. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Nhất thời cúng lên một trận cuồng phong. Đó chính là sát đế trên lưng mang hồ lô trảm tiên. Và mẫn hoàng trên lưng mang hồ lô băng thiệm. Tam huyên. Ngũ huyên. Mộng tam sinh lập tức kêu lên. U. V. Kép. H. H. Sát đế gật đầu một cái. Hai người đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Thanh Long Đại Đế phía đối diện. Phía đối diện, chân mày Thanh Long Đại Đế nhớ lại. Tuy rằng hắn chưa từng giao thủ với người bên thần giới, nhưng đã từng nghe nói về đám người lưng mang hồ lô này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow! 12 chương 132 tử vi Đại Đế tới. N. Hưng lúc này lòng tự tin của thanh long đại đế lớn đến cực độ. Mặc dù có thêm hai người này tới, hắn vẫn mặc kệ bọn họ tiếp tục thao túng đại địa công kiếp ba ngàn thiên đạo. Mộng tam sinh lại quay về phía trung tâm kêu lên. Diêm xuyên, ngươi đã bị dồn vào đường cùng. Tam huynh, ngũ huynh ta đến đây có thể giúp ngươi hóa giải được nguy cơ lần này. Ngươi có muốn hay không? Mộng tam sinh hét lớn, ánh mắt sát đế, mẫn hoàng lạnh lùng nhìn về phía diêm xuyên. Cách đó không xa, chân mày thanh long đại đế lại nhớ lại. Trong thiên đạo tuần hoàng tất cả mọi người nhìn về phía diêm xuyên ngân đồng. Diêm xuyên ngân đồng ngẫm đầu nhìn ra phía bên ngoài. Tuy rằng có vô số bùng đất nhưng thị lực dường như vẫn có thể xuyên qua được. Không cần Bản thân Thanh Long Đại Đế đã khó bảo toàn được Diêm xuyên ngân đồng bỗng nhiên mở miệng nói một câu Ách Mộng tam sinh có chút sưởng sờ Khẩu khí thật lớn Bản thân Thanh Long Đại Đế khó bảo toàn Ngươi nói đùa gì vậy Với thực lực của Thanh Long Đại Đế Cho dù là ba huynh đệ mình cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn Phong ấm của thần giới vẫn không hoàn toàn được giải trừ. Thực lực của ba huynh đệ mình cũng có hạn, chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Hiện tại Diêm Xuyên ngươi đang trong tình trạng vô cùng nguy ngập, ngươi lại nói bản thân Thanh Long Đại Đế khó bảo toàn sao? Ha! Không biết sống chết? Bản thân khó bảo toàn? Bản thân trẩm làm sao mà khó bảo toàn hả? Thanh Long Đại Đế cũng không tin cười nói. Bảo vật khiến người ta gây tội ác. Thế chi kiếm trọng bảo kỷ thứ nhất bảo vật động nhân tâm. Diêm xuyên ngân đồng thản nhiên nói. Cõi âm, Đại Tần Thành. Thiên Đế căn cứ vào tin tức do Hán vệ đến báo tử vi Đại Đế di chuyển về phía Tây. Tham Lan, Phá Quân, Liêm Trinh cự môn cũng đã rời khỏi Đại Doan. Dựa vào phương hướng di chuyển Chính là đi tới cương vực nơi thân thể khác của thiên đế đang ở Lưu cương bẩm báo nói Không tự tìm đường chết sẽ không phải chết Thanh long đại đế A cương thì diêm xuyên cười lạnh Đồng thời tin tức cũng được truyền cho diêm xuyên ngân đồng. Bảo động nhân tâm Ha đúng là bảo vật động lòng người Nhưng ai có thể cướp đoạt Thế Chi Kiếm từ trong tay trẩm? Thế Chi Kiếm đã bị trẩm luyện hóa. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt hay sao? Thanh Long Đại Đế khinh thường nói. Nhưng ngay thời khắc Thanh Long Đại Đế đang thể hiện sự khinh thường của mình tóc gáy Thanh Long Đại Đế đột nhiên dựng đứng. Trong nháy mắt một cảm giác nguy hiểm cực độ che phủ toàn thân. Vù. Thanh Long Đại Đế đột nhiên quay đầu lại. Khoảng 10 trượng phía sau Thanh Long Đại Đế, đột nhiên xuất hiện một người mặc áo bào tím. Vù, Thanh Long Đại Đế giật mình trong nháy mắt thân hình nhanh chóng lui lại. Người mặc áo bào tím đứng ở trong không chung. Một khí thế cường đại xông thẳng ra. Trong nháy mắt đột nhiên ép tới khiến Đại Địa đang vào động đột nhiên trấn tỉnh. Điều chấn không ngừng trong nháy mắt đã ngừng lại Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên Chăm chú nhìn người vừa mới xuất hiện này Tử vi đại đế Thanh long đại đế đột nhiên cả kinh kêu lên Một đám đại đế tử vi đại đế từ sinh ra tại kỷ thứ hai sơ kìa Tử vi đại đế đột nhiên đến đây Hai mắt sát đế thoáng nheo lại trong mắt lón ra một tia ngưng trọng. Đất đá đang cùng cụm công kích vào ba ngàn thiên đạo tuần hoàng trong nháy mắt liền dừng. Thổ lông trùng thiên ầm ầm đổ nát. Phần lớn đất đá cúng vào trong thiên đạo tuần hoàng trong chết mắt bị tiêu hóa không còn. Tử vi đại đế. Ánh mắt thông thiên nhất thời cứng lại. Giữa không trung, tử vi đại đế nhìn chầm chầm vào thanh long đại đế trong ánh mắt phát ra những ti tinh quang. Âm, um, ầm, um, ầm, um, âm. Um. Bốn đạo lưu quang từ phía bắc bắn nhanh đến cúm lên từng đợt gió to, hung hãng dường ở phía sau tử vi đại đế. Tham lan, phá quân, cử môn, liêm trinh. Thông thiên trầm giọng nói. Bọn họ tới đây làm gì vậy? Kim Đại Vũ trầm giọng nói, cách đó không xa, Thanh Long Đại Đế nhớ mày nhìn về phía Tử Vi Đại Đế nói. Tử Vi Đại Đế, nhiều năm không gặp, lâu rồi không biết Tử Vi Đại Đế có khỏi hay không. Tử Vi Đại Đế khẽ mỉm cười. Đúng vậy, nhiều năm không gặp. Thanh Long thức tỉnh không lâu, ngươi đã có không ít kỳ ngộ. Sao? Chân mày Thanh Long Đại Đế nhíu lại. Tử vi đại đế, ngươi nói vậy là có ý gì? Thanh long đại đế trầm giọng nói. Tử vi đại đế bỗng nhiên duỗi bàn tay phải ra. Vù! Trong lòng bàn tay tử vi đại đế đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm rung rảy tỏa ra từng đợt hào quang màu vàng sậm. Kiếm này vừa ra, thanh lông đại đế đột nhiên trừng mắt một cái. Sao có thể như vậy được? Ngươi, ngươi làm sao có được thanh kiếm này? Thanh long đại đế đột nhiên cả kinh kêu lên. Chỉ mình ngươi có thể có sao? Tử vi đại đế cười nói. Thế chi kiếm? Không ngờ ngươi cũng có một thanh thế chi kiếm. Sao có thể như vậy được? Làm sao có thể có hai thanh thế chi kiếm được? Thanh Long Đại Đế không hiểu nói Ai nói thế chỉ có một thanh kiếm Đương nhiên, thuộc tính của hai thanh kiếm này cũng không giống nhau Tử Vi Đại Đế cười nói Thanh Long Đại Đế đột nhiên giật mình Ngươi muốn làm gì? Thanh Long Đại Đế nhìn chăm chú vào Tử Vi Đại Đế Nhiều năm không gặp, trẩm đã dọn xong tiệc rượu ở Tử Vi Thiên Giới Trậm đến đây là muốn mời ngươi tới than dự. Tử vi đại đế cười nói. Mời ta sao? ha ha, hà, hà, ngươi đến đây để cướp thế chi kiếm của ta thì đúng hơn. Thanh long đại đế lạnh lùng nói. Tử vi đại đế lại lắc đầu nói. Cướp sao? À, không. Nếu như ngươi theo ta trở về ta có thể cho ngươi thanh thế chi kiếm này. Ồ. Thanh Long Đại Đế có chút sưởng sờ. Đám người tham lan phá quân cũng hiểu được chủ thượng nói cho Thanh Long Đại Đế thế chi kiếm có nghĩa là thế nào. Chỉ cần Thanh Long Đại Đế bị luyện hóa, hắn sẽ phải nghe theo lệnh của chủ thượng. Tuy rằng Thanh Long Đại Đế nhìn thấy mà mê, nhưng vẫn cự tuyệt nói. Đa tại lòng tốt của tử vi Đại Đế. Tương lai ta sẽ tìm cơ hội tới thăm. Tương lai Ha ha trẩm từ ngoài xa ngàn dặm tự mình đến mời Ngươi lại không chịu nể mặt trẩm sao Tử vi đại đế lạnh lùng nói Tử vi đại đế Ngươi và ta đều là đại đế Vẫn mong ngươi không nên ép người quá đáng Thanh long đại đế trầm giọng nói Bắt đầu từ giây phút nhìn thấy thanh thế chi kiếm thứ hai Sự kiêu ngạo của Thanh Long Đại Đế lúc trước đã tan đi rất nhiều. Ta nhất định phải dẫn ngươi đi thì sao? Tử Vi Đại Đế lạnh lùng nói. Tử Vi Đại Đế, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thanh Long Đại Đế nhất thời quát lên. Vừa nãy ngươi không phải như vậy sao? Tử Vi Đại Đế cười nói. Ngươi! Tham Lan, Phá Quân, Cử Môn, Liêm Trinh. Tử vi đại đế kêu lên. Thần có mặt. Trẩm cùng thanh long đại đế nhiều năm không gặp. Vừa gặp tâm trạng có chút vui mừng, muốn cùng luận vàng tiếp xúc với nhau một lúc. Bốn người các ngươi canh chừng xung quanh, không được để bất kỳ ai quấy nhiễu trẩm cùng thanh long đại đế nói chuyện với nhau. Tử vi đại đế trầm giọng nói. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fif wow. 12 chương 133 ngạo nghệ nhìn thiên hạ V. An Bốn người hét theo nói Ngươi, Thanh Long Đại Đế nhất thời biến sắc Tử Vi Đại Đế cười gàng một tiếng, nói Thanh Long Đại Đế A bắt đầu đi Nếu như ngươi không động thủ trầm sẽ động thủ trước. Tử vi đại đế trầm giọng nói. Tử vi đại đế hừ. Thanh long đại đế hừ lạnh một tiếng quay đầu lại bay vọt về phía bắc dường như không muốn đối chiến cùng tử vi đại đế. Hoàng tuyền lột, mở. Tử vi đại đế bỗng nhiên quát to một tiếng. Âm. Đúng lúc đó tử vi đại đế vung tay lên. Trời đất xung quanh đột nhiên trở nên tối tâm. Vừa nãy mặt trời còn chói chang trong chết mắt cả bầu trời đã trở nên tối đen một mảnh. Vô số hủy vật nhanh chóng bay lượng xung quanh. Những tiếng kêu của hủy đầy thê lương từ khắp nơi truyền đến. Hoàng tuyền lộ mở âm dương điên đảo. Chân mày thông thiên giáo chủ nhớ lại nói. Cách đó không xa. Hai mắt sát đế thoáng nheo lại. Hoàng tuyền lộ. Quả nhiên, 6 cái hoàng tuyền lộ có một cái ở chỗ của tử vi đại đế. Tam huynh, xem ra tử vi đại đế ở kỷ thứ hai đã tiếp góp quá nhiều nội tình. Mộng tam sinh câu mày nói. Hắn có thực lực làm như vậy. Đi trước tiên chúng ta hãy lui đi đã. Sát đế trầm giọng nói. Vâng, mộng tam sinh lên tiếng trả lời. Vèo, vèo, vèo. Ba người mộng tam sinh, sát đếp, mẫn hoàng nhanh chóng bay ra khỏi khu vực toàn hữu vật bay lượng này. Đây, Diêm Xuyên Ngân Đồng mở miệng nói. Mọi người bay ra ngoài. Đứng lại. Phá quân quát to một tiếng, muốn ngăn cản đám người Diêm Xuyên Ngân Đồng. Diêm xuyên ngân đồng quay đầu lại trong mắt lón ra một tia hàng quang. Sau đó hắn không để ý đến phá quân nữa tiếp tục bay ra ngoài Thôn Thiên Mạnh Dung Dung Bạch Khởi Kim Đại Vũ Sáu Rồng Độc cô vu địch vây xung quanh Diêm xuyên ngân đồng Nhanh chóng bay ra khỏi vùng đất tối tâm này Do thông thiên giáo chủ dẫn dầu tốc độ nhất thời nhanh hơn rất nhiều. Phá quân còn muốn truy sát Diêm Xuyên tính báo lại mối thù ngày xưa, nhưng Tham Lan đã ngăn cản phá quân lại. Chuyện lớn của chủ thượng quan trọng hơn. Đề phòng đám người thần giới. Tham Lan trầm giọng nói. Vâng. Phá quân liêm trinh cự môn lên tiếng trả lời. Âm. Um, Trong khu vực tối tâm kia truyền đến từng tiếng nổ vang. Tử vi đại đế ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại muốn bắt ta? Giọng nói của thanh long đại đế từ trong bóng tối truyền đến. Muôn dân trong cương vực này cũng không thù không oán với ngươi, vì sao ngươi lại muốn giết bọn họ? Ha ha! Giọng nói của tử vi đại đế truyền đến. Ngang, ầm! Uhm. Bên trong lại vọng ra một tiếng rồng gầm rứt gào. Trong bóng tối cuộc đại chiến bắt đầu. Nhóm người Diêm Xuyên cũng nhanh chóng bay ra khỏi vùng đất tối tâm này. Sau khi bay đến bên trên biển rộng phía xa, bọn họ mới dừng lại tại một hải đảo. Giữa khu vực tối tâm kia là một đại đạo lớn như một cây cột thông thiên triệt địa. Cây cột kia xuyên thẳng vào cửu tiêu. Lại có màu vàng, giống như một dòng sông màu vàng cuồn cuộn chảy ngược lên trời. Vô số thủy vật đang giải du đau đớn trong dòng sông lớn màu vàng này. Hoàng tuyền lộ lớn như vậy lại có thể bao trùm tất cả cương vực sao? Đây lại là một cương vực. Bạch khởi kinh ngạc nói. Diêm xuyên gật đầu một cái. So với hoàng tuyền lộ của tử tử hoàng hậu đại trăng, rõ ràng hoàng tuyền lộ này thực sự quá lớn. Đây có thể mới là hình thái thực sự của hoàng tuyền lộ. Diêm xuyên trầm giọng nói. Âm! Một tiếng nổ vang từ bên trong hoàng tuyền lộ truyền ra. Vận thế chi lông, ra. Giọng nói của thanh long đại đế vọng ra. Ngang, ngang, ngang. Ba tiếng rồng gầm trầm thấp truyền ra, trong nháy mắt hoàng tuyền lộ bốt lên. Vô số thủy vật sợ hãi liên tục kêu lên. Ầm, um, mơ hồ có thể nhìn thấy một con cự long màu vàng sậm trồi lên vung đuôi một cái, tiếp theo lại thấy cự long xông vào trong. Đây là ba con cự long do vận thế thiên hạ hội tụ sao? Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói. Trước đây không lâu Thanh Long Đại Đế luyện hóa thế chi kiếm. Lấy ra rất nhiều vận thế của thiên hạ dương giang. Cuối cùng ngưng tụ ra ba con cự long ám kim. Rõ ràng chính là nó. Ẩm, uhm, ngang. Lại có tiếng nổ vang truyền ra kèm theo tiếng rồng gầm thê lương. Thất tinh diệt thế, hàng Long Giọng nói của tử vi Đại Đế từ bên trong truyền đến. Ẩm Ẩm Ẩm. Lại là liên tiếp những tiếng nổ vang. Đi, lui nữa. Diêm xuyên ngân đồng nói. Mọi người nghi hoặc nhìn Diêm xuyên ngân đồng, nhưng cũng không hề phản bác. Mọi người tiếp tục lưu nhanh về phía xa, nhanh chóng vượt qua biển. Thông thiên dẫn theo mọi người, không bao lâu đã vượt qua một vùng biển rộng, đến một cương vực khác. Mặc dù đến một cương vực khác, đại chiến phiếu xa xôi vẫn còn chưa kết thúc. Bọn họ lại đợi thêm ba canh giờ nữa. Ngang, ngang, ngang. Liên tiếp những tiếng rồng gầm kêu rên vang lên. Những âm thanh này đã chấn động tất cả Tây ngoại châu. Tiếng rồng gầm ác liệt thảm khúc dường như bị ngàn đao băm thây. Giọng của chủ thượng. Không. Kháng Kim Long ở bên cạnh kinh sợ kêu lên Đây là Tiếng kêu thảm thiết của Thanh Long Đại Đế sao Bạch Khởi Kinh Ngạc nói Tiếng kêu thực sự rất thê lương Kim Đại Vũ Kinh Ngạc nói Tử Vi Đại Đế Mạnh Dung Dung Kinh Ngạc cảm thán nói Không chỉ Mạnh Dung Dung Lúc này Thông Thiên Giáo Chủ cũng Kinh Ngạc không thôi Lúc trước bản thân thông thiên giáo chủ đã từng lãnh giáo qua thực lực của Thanh Long Đại Đế. Thực lực hắn hung hãn như vậy, lại bị tử vi Đại Đế đánh tới mức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương như vậy sao? Giờ phút này toàn thiên hạ chỉ có hai điểm khiến chú ý nhất. Một điểm chính là cương vực vĩnh hằng ở Nam Ngoại Châu. Còn có một điểm nữa chính là chỗ này.